Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fi qua giọng đọc Hiền Nguyễn truyền được phát hành trên ứng dụng truyền audio của ân Trần chương 66 cũng là một loại nỗi đau Thì cơ đáp xuống sân bay riêng của họ vỡ ra vào đúng năm giờ chiều Cái nắng oi bức của ngày hè trên đất Việt dường như không tồn tại nơi đây Gió lầm lọng vút ve cây cối tạo nên những thanh âm huyền bí Thời gợi khát khao tìm về cội nguồn nơi con người sứ nắng Thanh bình đến khó tả Quả thật là một nơi rất thích hợp để an dưỡng bệnh tật cửa phi cơ hé mở, thang được đẩy đến, Luigi cùng một số tỳ tùng đem theo hành lý tiến xuống xe, đã đợi sẵn. Chủ nhân của họ chậm rãi bước theo phía sau, gương mặt thẳng thờ, tâm trí dường như đã lạc mất đau đó giữa những làn gió rít và tiếng chim gọi bầy. Chân vừa chạm xuống mặt đường thì là bị một thanh âm khác tràn vào. Giọt lại tâm tư Chính luận Đón lấy Quay người Mọi tế bào trên cơ thể anh dường như Đang ra sức gào Thét bấn loạn vô cùng Bởi cảnh tường trước mặt Với biểu cảm lạnh như băng đá Kẻ đàn ông họ nguyễn Vườn một tay Đẩy mạnh người phụ nữ bé nhỏ của mình Đang dìu dắt Cô leo thẳng xuống cầu thang Ngã ập Ngay vào lòng một người đàn ông khác Lúc bấy giờ Đang dang rộng tay chờ Khuôn mặt trắng bệt không có chút máu Nguyễn đổ văn thanh âm Thanh âm nóng giòn Xé tột xó phóng về phía kẻ vừa đẩy người Rung rẩy mà phẫn nộ Nếu không vì phải đỡ lấy người ái vỏ gia chính luồn đã lao mình đến gã đàn ông kia Hắn điên rồi sao Làm sao có thể đùa cợt? kiểu này sao rồi không sợ đọc phát nữa sao một cách khoan thai văn thành bước xuống những bậc than trắng giọng nói điều điều mắt vẫn khóa vào con người đang tức giận không hề có ý né tránh cậu hãy nhìn lại xem cô ta bị rửa nát khi nằm trong lòng cậu không anh vì muốn chứng minh điều đó mà liều lĩnh đang đẩy một kẻ không có chút tự vệ xuống thang, chỉ lụng mở to ta mắt, tay nắm chặt lại run rẩy, dù vẫn không thể rời khỏi sinh vật đang chui rút vào trong lòng mình. Anh có óc não không? Nếu tôi chậm đi một giây thì sao? thì cô ta sẽ bị thương hoặc chết, khủng khiếp, đúng vậy. đưa một tay lên ra dấu ngăn cản, bằng thành thản nhiên tiếp lời. Trên đời này có nhiều kẻ khốn, càng có nhiều việc khốn. Hôm nay tôi đã ngừng ái cậu đỡ được. Một ngày nào đó, cuộc sống khiến cô ta vấp ngã. Và tình trạng của cậu hiện giờ liệu có kịp bắt lấy cô ta không? Để nhớ cuộc đời sao với tôi tàn nhẫn hơn nhiều, muốn giả húng. Anh không biết dùng lời nói sao? Lại phải dùng tới cách chứng minh này Anh không quan tâm đến tính mạng của Nguyễn Ái hay sao? Đúng, cái gì? Tay đút vào túi, Văn Thành và hất đầu về phía Nguyễn Ái Thái độ hững hờ Tôi xem Nguyễn Ái là bạn Nhưng trên đời này tôi có rất nhiều bạn Mất đi một vài cũng không sao Lỡ cô ấy có chuyện, dĩ nhiên tôi buồn Nhưng nỗi buồn Một người bạn cũng có giới hạn Ngược lại Cậu hãy tự hỏi bản thân Sẽ ra sao nếu người ấy không may gặp tai nạn Hoặc xui xẻo hơn Lìa đời Mặt cậu đã không hề làm gì Để ngăn cản điều đó xảy ra Nỗi hôn mang tràn vào Khiến nổ khí dịu đi Đôi chút trên gương mặt của gã người ấy Anh siết chặt phòng tay hơn Bắt giác dịu lại Một lùi lại một chút Thế như e sợ con người trong lòng mình sẽ bị cướp đi mất bất cứ lúc nào Có thể cậu là kẻ duy nhất có khả năng tổn hại cô ta sâu sắc Nhưng thế gian này cũng chỉ có duy nhất cậu yêu thương cô ta đủ sâu để can ngăn những tổn hại ấy Nỗi rồi quay gót bỏ xe hai số phận lận đận giữa phi trường trống trải Vỏ ra chính luận mắt nhắm nghiền Mặt ngửa lên đầy khổ não, ôm được cô vào lòng, anh mới nhận ra Mình nhớ cô đến mức nào Không phải nỗi nhớ khi cách xa gia thịt, mà là nỗi nhớ khi ly biệt tâm tư Thật lạ, con người ta khi gần nhau như vậy, xa vẫn thấy sai xăm vô cùng Để rồi nhớ nhung nhau vô hạn Cơn thình nộ qua đi, cảm giác xâm chiếm cõi lòng lúc bấy giờ là nỗi sợ hãi. Anh chờ, chờ bất cứ dấu hiệu gì của sự quỷ ngã, của sự ghê tẩm, của sự bắn loạn nơi thân hình mềm mại trong vòng tay. Nhưng chúng không hề đến. Anh sợ cô đau, sợ đau, khi trông thấy cô đau, sợ cả nỗi sợ, cơn đau đó. Như vậy thì sao? Có lẽ Văn Thành đã đúng. Không, anh biết Văn Thành đã đúng Nhưng ai có còn, ai trên đời ngoài anh Nếu anh cứ mãi mãi sợ mất cô mà không dám tiếp xúc Chẳng khác nào, ngay từ đầu anh đã mất cô thật sự Rút đầu về mái tóc đen tuyền Anh đứng sững ôm ghi lấy cô thật lâu Cảm thấy trái tim cũng dường như, như sủng ra Nếu đã dám xuyên cặt cô vào tim Anh còn hãy sợ gì ôm cô và lòng Địa điểm dưỡng bệnh Do Tây Văn Thành sắp xếp Tuy nhiên Đã được mọi thành viên trong Cuộc đảm bảo tuyệt mật Đã là một địa phương vắng vẻ Nhưng không thiếu thốn tiện nghi Dân chúng xung quanh Cũng là người miền núi thật thà Chất pháp Không ai quan tâm nhiều đến sự kiện Nằm ngồi cái làng bé nhỏ của họ Sự xuất hiện của võ gia nơi đây Cũng chẳng phải là chuyện lạ lắm, người dân chung quy đã quá quen thuộc với sự gỗ của gia tộc này từ những ngày đầu độc lập. Vậy nên cũng không lấy làm lạ trước sự xuất hiện bất chợt của những nhân vật ngoại tộc. Ngôi biệt thự mà họ thường cho là pháo đài trắng, nằm sườn sững trên sườn đồi. Cũng thường xuyên có người ra vào chăm chút, mặc dù chủ nhân của nó chẳng lắm khi có mặt. Đây vốn là một nơi nghỉ mát của võ gia Hùng Sượng gỗ chẳng qua được dựng lên Để tạo công an việc làm cho người dân bản xứ Từ đó thu nhận được sự chấp nhận của họ Ngồi biệt thự Theo lời căn dặn của Đan Thanh Tân Đã được bài trí lại Hệt như căn hộ tại quan Hưng Từ thảm lót cho đến bóng đèn Từ bàn ăn cho đến những họa tiết Trên vội sen trong vòng thấm, Mục đích chỉ nhiên không ngồi kích thích trí nhớ của kẻ từng sống trong hoàn cảnh hệt như thế yên tâm vì lúc này chính luận đã vài phần ổn định tâm lý văn thành cũng cũng thuộc cùng thuộc hạ của mình rời khỏi kẻ lưu lạc chỉ có luigi đang thanh tân và một số bác sĩ ngoại khoa Xong ngồi đang thanh tân những người còn lại chính luận chỉ cho phép Lưu lại tại nhà nghỉ đầu thôn Tuyệt đối không bén mãn đến gần ngôi biệt thự Anh không muốn khiến vợ của mình kinh động Thế rồi cuộc sống trôi qua một cách tẻ nhạt Với những con người không tẻ nhạt tồn tại trong nó Nghiền ái ngày qua ngày vào biểu cảm đó Vẫn sự lặng thinh đó Vẫn đôi mắt vô hồn đó Đối diện với chồng mình Ban đầu cô không hề ăn uống Vì thế còn sự trợ giúp từ phía y tế. Thời gian dần dà, tuy tinh thần không hề được khá hơn, thuốc thang và bản năng của con người giúp cho việc tiếp nhận thực phẩm của cô trở nên dễ dàng hơn, không cần phải nhờ đến nước biển và các phương pháp chăm chính khác. Trong khoảng thời gian đó, phỏ ra chính luận luôn ở bên cạnh cô, ngày ngày tận tình chăm sóc. Từ việc ăn uống, sinh hoạt, kể đến chuyện trò về những chuyện xưa cũ, anh đưa cô đi dạo, chỉ cho cô những lời cây lạ, đem đến lại nói với cô những nhân vật thú vị anh đã từng gặp trong suốt 5 năm qua. Chưa bao giờ chính luận nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, lo nhiều như vậy, gương mặt thân thương kia thì giỏi về anh mang vẻ lắng nghe, xong anh hiểu đó chỉ là một phản ứng vô điều kiện, nguyện ái thực chất không nghe được gì. Anh không biết tình trạng này kéo đà kéo dài đến bao giờ, có thể là vài ba tháng, có thể là cả đời. Nếu tỉnh lại Cũng là vì anh Cô đã tỉnh lại từ sớm Đằng này cô không khác gì Một đứa trẻ mất bệnh trầm cảm Phản ứng với những chuyện thông thường Tuy có Xong lại cứ ảo ảo hư hư Đôi lúc lại dường như mất hẳn Chúng khiến ai lo sợ Thế như Có một lần cô muốn uống nước Cự nhiên lại biết tự giác đi lấy Xong khi tay chậm vào Đến ấm trà đang nóng Lại không hề có phản ứng giọt lại rợ phúc nâng niu đôi bàn tay nhỏ bé bị phòng phòng rợ nặng nề cả đàn ông đột nhiên run rẩy chẳng biết làm gì hơn ngồi việc đau lòng quá thương tâm rồi lỡ miệng mắng cô cô lại chẳng nghe thấy gì lại đau lại tuyệt vọng vậy mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cô đảo theo mình một cái lơ đảng anh lại nhen nhóm lên một thứ hy vọng dù anh cũng chẳng rõ trong mắt cô anh chính là chính luận hay chẳng qua chỉ là một vật thể biết di động cộng sự chú ý. Cô thích xem tivi, có thể ngồi hàng giờ trước những hình ảnh đua nhau nhảy múa, sự chú tâm có lắm lúc khiến anh kinh ngạc, xong khi anh Ngẫu nhiên chuyển đài Cô vẫn tiếp tục dõi về khoảng không Trước mặt với sự tập trung không suy chuyển Dường như cô không phải là đang xem Cũng chẳng phải là đang nghĩ Chỉ đơn thuận là ngồi đó trò chuyện Cùng sự thanh lặng trong tâm tư Anh đến phát điên mất Ái à, là anh đây Đã không ít lần anh mưng nhẹ trên gương mặt xanh xao kia. Miệng bằng thần thốt ra những từ ngữ như vỡ nát tâm can. Anh muốn cô quay về nhìn anh. Dù chỉ một lần anh có thể đánh đổi cả khả năng nhìn thấy của mình để điều đó xảy ra. Trong sự thật ập đến anh vẫn là kẻ nhìn thấy và cô vẫn không nhìn thấy anh. Nếu ban ngày Đã là dàn vật tâm tư Thì ban đêm lại đem đến Xót xa trong giấc ngủ Ôm lấy thân thể ấm áp vào lòng Trong tim anh không hiểu sao lại mua phần sẽ lạnh Cái giá lạnh không phải là sự hờ hững Vô tình Mà cũng khi con người tay ép tay vào tấm băng tinh khuyết nhất Ban đầu là sự yên bình Sẽ dối Sau đó là cảm giác tê rần Đến cuối cùng là rác bỏng Mua phần khi băng đá bắt đầu ăn sâu vào da thịt, anh chỉ có thể ngủ vào một khi cô đã ăn giấc. giấc ngủ thường không mang theo mộng mị, xong cũng chẳng hề bình yên. ngay cả khả năng mơ anh cũng chẳng còn sở hữu nữa, cho dù có về nghĩa này hay nghĩa khác. một lần giật mình thức dậy không tìm thấy cô bên cạnh anh hoảng loạn bật dậy tìm kiếm ruột gan không biết là đã bị xé toạc bao mảnh khi trông thấy bóng lưng mảnh mai bên ngồi ban công đôi tay run rẩy bám chặt vào thành lan can như đang kiềm chế bản thân từ đó về sau đang thanh tân dựng như không còn trông thấy anh ngủ nhật ký của cô anh không dám đọc sợ rằng những nỗi đau Cô lưu lại cho những trang giấy Sẽ khiến sự kiên định trong anh Bị ngào nát Anh sợ mình sẽ bỏ cuộc Sợ sự đau thương sẽ bắt kiệt Đến xuất sống cuối cùng trong bản thân Ấy vậy mà Lúc đưa tay lên gạt đi Những giận nước mắt của cô Vô thức để lại rơi Trong giấc ngủ Sự hối hận trong anh Lại oành lên gạt thế Anh đáng bị hành hạ như thế Anh rất đáng Nguyễn cứ thư, mỏng hơn là độ dày chính đáng của nó, lúc lọc ra xem thì đã mất một khoảng thời gian lớn. Lúc lọc ra xem thì đã mất một khoảng lớn, có lẽ là khoảng thời gian được ái mang thai. Đang thanh tân đã sớm loại bỏ phần đó đi, hy vọng một cách mù quán rằng, xóa bỏ những ghi chép về quá khứ là có thể xóa đi quá khứ. Sự thật đã chứng minh nó vốn không dễ dàng đến vậy. Ngày tháng năm. luận a. Ở đây hoa cúc dài nở rất đẹp, còn đẹp hơn cái hoa hồng đỏ chúng thanh thị, con người cũng mua phần thân thiện, vì vậy họ còn đẹp hơn những bông hoa. Thời tiết không nóng bức như Việt Nam, cũng chẳng ồn ào, không náo nhiệt, sự thanh bình trải qua khiến đến cả yêu đời. Cũng trở thành một điều giản dị. Vậy mà sao đến cả điều giản dị nhất Em cũng chẳng thể tìm thấy Em lúc cuộc là vì sao Đã tồn tại ở nơi đây Đến cả 2 năm Một nơi không hề có anh Ngày tháng 5 Luận à Hôm nay chị Hòa bảo em Yêu là phải biết buông tay Vậy rồi người phụ nữ đó Đã bỏ đi cùng một gã đàn ông khác Nhưng em không thể Em không muốn buông tay Lại càng không muốn người em buông ra Vậy nên, đừng làm việc đó nha, luận. Ngày tháng 5, người ta nói hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc. Nhưng tại sao khi trông thấy nụ cười rực rỡ của anh khi dắt tay người đàn bà đó bước vào nhà hát? Trên bề mặt tạp chí, em là chủng chỉ muốn phá hủy chính bản thân, thứ gọi là hạnh phúc. Anh giả dối hay thật lòng Anh cười thật hay là vờ vịt Tại sao nó lại nồng ấm đến thế Hay là vì bức ảnh nó quá nhỏ Quá mờ Và mọi chuyện lại do em tưởng tượng ra Hoặc là em đã sớm biến thành Những con người ngu muội kia Một hai tin vào những gì Bảo chí thiêu dệt Em muốn anh hạnh phúc Lại không muốn anh hạnh phúc Không có em Anh hạnh phúc Thì em biết phải làm sao đây Hả luận Anh biết không Có cái đau chỉ chiết Có cái đau âm ỉ Có cái đau đến đốt nát tâm can Nhưng khi em đặt bút xuống viết Ra những dòng chữ đó Em chợt khựng lại Chúng thiệt có vẻ Có gì khác nhau hả anh Điều là đau cả mà Em không văn vẽ Nên cũng không cách nào tìm ra từ ngữ chính xác Để diễn tả nỗi đau của mình Nhưng em biết, những cụm từ trên chẳng có chút liên quan gì đến tâm trạng của em lúc này cả. Giả sử, ừ, cho là giả sử đi. Anh sẽ hỏi em đâu ra sao? Em sẽ nói, cái đau của em là cái đau trong một đêm tối trời, đứng nơi lan can, nhìn ra con sông đen đúa và lạnh tót, chợt cảm thấy muốn lao xuống. Cũng có thể là cái đau trong những lúc nằm yên bình trong lặng nước ấm bỗng nhiên nghĩ thôi thúc muốn cầm dao cứ vào cổ tay hai những đêm trần chọc có mong muốn lái xe đội gió rồi lại thôi không đi nữa sợ rằng mình không đủ can đảm sẽ không dàn nổi mà buông tay lái ra cứ nghĩ làm được điều đó cái đau sẽ chấm dứt người nào đó đã từng nói đau đến chết rõ ràng là một kẻ dối trá Vì với em, cái chết chính là liều thuốc chữa trị nỗi đau. Đúng đó, em có tình viết cho đau thương như vậy, để khi đọc anh sẽ hết sức đau, hết sức. Nghĩ cho cùng, đây cũng là một loại đau mà, phải không anh? Đóng sập quyển sổ đen, chính luận đưa tay vò bóp trán mình, đầu cuối xuống một cách thảm não. Đúng vậy, ái à. Anh... Vừa nói vừa khẽ vuốt tóc cô, đứt mắt từ lúc nào đã vỡ lăng trên gò má. Đây cũng làm một loại nỗi đau, là nỗi đau của một thằng đàn ông phát hiện ra bản thân đã dột ép người đàn bà mình yêu thương vào tận cùng của nỗi khổ.